Các bạn đang nghe một chuyện một tài liệu các bạn đã theo dõi Đám người trên lầu đang thủ thế chờ xuất chiêu dưới lầu đã thấy giao tranh nằm mỉ Đầu tiên là tiếng bàn ghế đổ rầm rầm Tiếng bắt đĩa rơi loãng xoảng. Tiếng binh khí da chạm chát chúa Tiếp đến là những tiếng rốt thất thanh Tiếng gào đau đớn Tiếng người bị quăng bình bịch ra khỏi cửa quán Tiếng đào kiếm rời lan khen trên đường phố tích phía xa Mà cầu thang dội lên Tiếng bước chân gấp gáp Con người đang muốn sông lên Song mới chỉ được dài bước Đã được thay thế bằng tiếng lăng hình hụt Còn gấp gáp hơn nữa Thẳng xuống tận chân cầu thang Đám người trên lầu bắt đầu cảm thấy quái lạ Đặc biệt là quỷ nhãn tam và lộ nhất khí Bởi lẽ làng thi khí quái gì kia lại cố thủ ở lưng chừng thang gác trong khi đau khí nguồn cục phía dưới đều đã bị làng thi khí quét sạch dưới lầu đã trở nên tĩnh lặng không chỉ trong quán rượu mà ngay cả đường phố vừa mới quyên náo là thế lúc này cũng lặng ngắt như tờ đội kỹ mã hai đầu phố đã dừng bước thận trọng quan sát tình hình trong quán rượu làng thi khí cũng đã im lìm bất động Thế nhưng sát khí và sức mạnh tích tụ trong nó dẫn hết sức đáng gồm. Hứa tiểu chỉ đưa ngón tay kẹp lấy một chiếc đĩa sứ thô to tướng ở trên bàn. Cổ tay lắc một cái, chiếc đĩa sứ lập tức bay dèo xuống dưới cầu thang mang theo nửa số thịt gà còn lại trên đĩa. Không có bất kỳ âm thanh nào. Chiếc đĩa như thể đã rơi xuống vực sâu vô tận, mãi chưa đến đáy. Mọi người còn đang sững sốt. Thì lường thi khí lại chuyển động Dùng chục bay lên Tốc độ cực nhanh Lột nha khí chỉ kịp mật chốt khổ bạc học của nhãn tam đang chiếm giữ vị trí thuận lợi Hán dự định đợi khi thi khí lên tới Mặt sàn tầng 2 sẽ tập kích Tuy nhiên vào đúng thời khắc then chốt Khi chiếc sẻn lưỡi cài Chuẩn bị chém đan đi Con mắt thi dương bên dưới tấm vải Đèn đột nhiên đau đớn dữ dội Cơn đào sọc thẳng lên tầng ốc Khiến hắn chết điến phản ứng đờ đẫn tay chân không còn kiểm soát nổi một án mây đỏ rực bay chụp lên vào khoảnh khắc án mây băng qua lan trang tầng hai một đĩa thịt gà lao đánh dứt vào giữa mặt hứa tiểu chỉ hứa tiểu chỉ phản ứng vô cùng mau lẹ tay trái dung lên chụp lấy chiếc đĩa sứ. tay phải năm ngón cùng động nhanh như chớp xẹt kẹp lấy từng miếng thịt gà đang bay tung tóe bỏ lại vào trong đĩa Sau khi quăng dục chiếc đĩa đi Án mây đỏ khẽ nhún một cái lên lan can, Rồi bắt dục về phía đám lột nhớ kỹ người thiết cao dang rộng hai tay ngàn chiến Chi này trông như cửa nẻo thông thoáng song kỳ thực Giữa hai tay có sợi tơ tầm lửa sắc bén hơn cả đao kiếm Chỉ cần đối thủ tấn công vào qua cánh cửa mở sẵn Thì tay tới lìa tay, chân tới lìa chân Không biết án mây đỏ kia đã nhận ra mánh khóe của Nguyên Thiết Cao hay là vốn dĩ không có ý định quấy rối hắn. Chỉ thấy lắc một cái để dụt qua dưới nách Nguyên Thiết Cao. Nguyên Thiết Cao sợ đến giả mù hô lạnh. đám mây đỏ vừa băng qua sát sạt cơ thể hắn. Chỉ cần trong tay có đao kiếm, hẳn mạng sừng hắn đã bị cắt rời. Vừa như súng lên, lột nhất khí đột nhiên cảm thấy chiêu thức và động tác của áng mưa đỏ trông vô cùng quen mặt chiếc gầy thép mảnh nhọn đã ấn chặt lên cánh tay của cậu tuy lão mù không nhìn thấy song vẫn nhận ra cậu đang giương súng nên đã dội vã ngăn chặn chẳng ai có thể dám chắc tuyệt đối mình có thể né tránh được đường súng của lột nhất khí cậu bắn súng dựa vào cảm giác Mà sau những ngày tháng lăn lộn rèn rũa trong giang hồ Khả năng kiểm soát cảm giác của cậu Đã đạt tới mức xuất thần Kỹ xảo bắn súng cũng được nâng cao đáng kể Đặc biệt đối với những cao thủ tốc độ cực nhanh Cậu đã mày mò ra được một kỹ xảo đặc biệt Để đối phó lại Bé mập, dừng tay Còn phá phách nữa Lại tanh bành hết cả lên giờ Mất mặt quá Nó mù quát nướng Xong trong tiếng quát lại tràn đầy niềm yêu thương xen lẫn tự hào. Phải rồi, lộn như khi lúc này mới nghĩ ra. Chiêu thức và động tác của án mây đỏ rất giống với chiêu bình bộ thanh dân túng mà lão mù đã từng thi triển trên tuyên nga sách. Chỉ có điều, động tác của án mây linh hoạt phiêu diêu hơn nhiều. Hi, cha, cha biết trước là con tới ư, bằng không đã chẳng ngồi im re thế này. Giọng nói là lót trong trẻo dựt cất lên Làng thiết khí liền dừng lại tan biến Áng mây đỏ rực đang bay chung dúc Cũng biến thành một lá cờ buông rửu Người mới đến là một cô gái trẻ Mình mặc một bộ quần áo chẽn bằng lụa mịn đỏ rực Nét dền dải đen hình mây Ngang lưng thắt dải đai to bản màu đen Trên đầu quấn ngang một vương khăn lụa đỏ lộ ra biến tóc đuôi sam đen bỏng Dưới chân đi đôi ủng đế mỏng nền đỏ Có dân may màu đen Được làm từ da, nỉ và dải bông Trông nhẹ nhàng thanh thoát Lại rất bền chặt Trên lưng mang một chiếc túi da hư dày màu đỏ sẫm Bề ngang chừng miệng chén Chiều dọc khoảng 3 thước Có lẽ chứa món bình khí nào đỏ bên trong Phục sức trên mình cô gái đỏ tới chói mắt Khuôn mặt trắng mịn Lại thêm mũi thẳng mắt sâu Trông rõ là người dân tộc thiểu số Cực kỳ xinh đẹp Không những khuôn mặt giống người sơn cước Mà thân hình cũng vậy Khỏe mạnh nở nang Mong mẩy dai tròn Ngực căng chân to Sông rất cân đối Căng tràn sức sống Hoàn toàn tương xứng với cái tên bé mập Mà lão mù vừa gọi Lột nước khí biết vợ lão mù là người dân tộc Duy Ngô nhĩ, Và con gái lão không hề giống cha Nhưng không thể ngờ sự khác biệt lại lớn tới vậy Tất cả những người có mặt Đều không thể tin nổi Lão mù lại có con, con gái xinh đẹp đến thế Chỉ có quỷ nhãn tam có thể khẳng định chắc chắn. Năm xưa, lão mù đã ăn trộm sợi xích sắc lạch khảm vàng trối cương thi dương để chế thành vũ khí cho con gái mình. Sợi xích sắc này có thể khống chế cương thi dương nên món vũ khí được chế tạo từ đó đương nhiên cũng có thể chế ngự cương thi dương. Con mắt thi dương của quỷ nhãn tam vốn được lấy trên mình cương thi dương. Bởi vậy vừa rồi khi hắn định tấn công con mắt Bỗng đau đớn kịch liệt Có lẽ chính là phản ứng trước món vũ khí Mà con gái lão mù mang tới Thảo nào cứ ngồi im ra Quá ra để biết tổng là con gái mình Hứa tiểu chị có vẻ bực bội Lào bào Lão nợ kia chắc chắn cũng biết rồi Nên mới im thinh thích như vậy Chắc lão mù ra hiệu cho lão rồi chứ gì Không Cái vật nghe cười tích mắt Là thanh đao đã ra hiệu cho tôi Dung lụa quyết hồn của lão lợi vừa phát lên đã rụ xuống Là do nó cảm giác thấy thi khí Không có ý làm hại chúng ta Lão mù tôi không nhìn thấy Nhưng những sự gì xảy ra Đều không lọt qua đôi tay của lão Con gái lão mù tên là Hà Táo Qua Từ nhỏ đã theo cha sống trong ngôi mộ nghìn xác Trong mấy đứa con của lão Chỉ có Hà Táo Qua Là học được bản lĩnh của lão mù Hơn nữa còn ham mê đọc sách Nhân quà kỹ nghệ Tuổi trẻ mà tài cao Quả là sống sao đè sống trước Đặc biệt là công phu tịch trần của lỗ già Tôi lão mù chưa từng muốn học Xong cô đã rèn tập đến mức độ ngừng nhuyễn Sống nhiều năm Trong ngôi mộ nghìn sát Khiến cơ thể táo qua Khó tránh khỏi hấp thu nhiều loại thi khí Hơn nữa Sợi xích sắc khảm vàng Do lão mù trộm được từ tay nghề già vốn dĩ được dùng để trói cương thi dương Nên càng tích tụ thi khí cực nặng Mọi người lại lục tục ngồi xuống Hà táo qua đã sáng tới bên lão mù Ríu rít đùng miệng Sáng sớm nay Còn đang nghe lén được chuyện treo món tiền thưởng kết xù Từ băng nhóm ca bao tử Thì đoán rằng có lẽ liên quan tới cha đấy Nên đợi sẵn trong thị trấn Không ngờ lại gặp cha thật Vừa nãy đám đau khách của đội kỳ mã Đại tướng đầu bên dưới Nói xong lên tấn công mọi người Cô đã quăng hết bọn chúng ra ngoài rồi nha. Hạ táo qua, nói liếng thoát, Một thôi một hồi. lầu nhắc khí ngồi một bên im lặng Quan sát cô gái vô từ nhí nhảnh. Vậy như đang nghĩ ngợi điều gì? Làn da của cô, Thực trắng, Còn trắng hơn cả dưỡng quỷ tỳ. Phải rồi, Trong người cô có một nửa dòng máu, Nguyên ngôn nhĩ. Từ nhỏ, Lại theo lão mù ẩn nấp trong ngôi mộ Nhìn sát khuất ánh mặt trời. Đương nhiên, làn da sẽ trắng trẻo hơn hẳn người thường không biết làn da trong suốt của những quỷ tỳ là do bẩm sinh hay là do chưa từng tiếp xúc với ánh nắng cô gái này thân hình khỏe mạnh tràn đầy sức sống rất giống với thủy băng hoa có điều tính cách cởi mở vô tư khác hẳn với vẻ thận trọng kính kẻ của thủy băng hoa cũng khác với vẻ dịu dàng thuần tĩnh của dưỡng quỷ tỳ hà táo hoa bỗng nhiên im bặt vì cô đã phát hiện ra bên cạnh có một gã thanh niên đang nhìn mình chăm chăm thần hồn ngơ ngẩn lỗ nhất khí cũng bình tĩnh cậu đã ý thức được cử chỉ thất lễ của mình đúng rồi còn chưa giới thiệu các vị đây cho con biết con còn nhớ bác lỗ năm xưa đã đến thăm chúng ta không đó chính là cậu cả nhất khí mà bác ấy luôn miệng nhắc tới trước mặt con đó vị kia là chú tam của dòng hội nghị Nhất tiếng trong phái dời non phá núi năm xưa cha vì muốn kiếm món binh khí cho con mà báo hại hắn phải tổn thương một con mắt còn mới gì đây là nhưng lúc con gái tạm thời như liến thoát lỡ mùa dội dàn giới thiệu những người đang có mặt với cô vừa giới thiệu đến độ nhất khí khuôn mặt trắng như tuyết của hà táo qua bỗng dưng thoát chút ửng hồng ánh mắt cũng trở nên mơ mơ màng màng Những lời lão mù giới thiệu sau đó Chẳng lọt vào tai cô đến nửa chữ Kỳ lạ hơn nữa là từ đó trở đi Hà Tá qua nếm chặt môi xinh xắn Chỉ im lặng ngồi bên lão mù Xong thi thoảng Lại liếc rập lộ như ký một cái Cậu cá lố Hành tung của chúng ta đã lộ rồi Cô bé kia vừa náo loạn tương bình Mọi thế lực ngầm ẩn đều đã Bị khuấy đảo lên hết Giờ đã đến lúc kéo tóc bỏ chậu, Thu đau chùi máu Lão Lợi cảm thấy thời cơ đã tới. Câu nói này đã thức tỉnh lộ Nhất Khí. Trong lòng thầm trách mình chẳng ra sao. Vừa nhìn thấy con gái đẹp đã xích quên bẵng cả việc chính. song cũng khó trách cậu. lộ Nhất Khí dù gì vẫn là kẻ non nớt giang hồ. Hơn nữa, đang trong đứa tuổi thanh niên. Khí quyết, phương cương. Tự dưng nhìn thấy một cô gái xinh đẹp. Tâm tư rối loạn chút đỉnh cũng là chuyện bình thường. Nếu không cần gì phải có những tai giang hồ lão luyện chi giúp đỡ chứ lão lợi vừa dứt lời Lão mù đã bấm đốt ngón tay nhậm tính các bạn đang nghe những chuyện tại luyện ở trong khi chúc các bạn luôn mạnh khỏe bên chiếc bàn trong góc của nhãn tam cũng đang dùng số rượu có sẵn chẻ ra bùa chú thông quạt trong thuật mau sừng từ cửa ngõ thị trấn tới quán rượu xe ngựa phải đi 235 bước trong khi đội kỳ mã ở phía đông chỉ cách đây chưa đầy một trăm hai mươi bước chúng ta lên xe trước cửa quán có nhân cỡ nào cũng không thể chạy thoát khỏi dòng xung kích của bọn chúng Lã mù vốn là tây bắc tặc dương đương nhiên vô cùng thông thạo phương thức tấn công của đội kỵ mã hơn nữa chúng không cần phải đuổi đến một trăm hai mươi bước tới từ phía đông là băng hộ thương chúng sẽ dùng quả khí tấn công từ ngoài vài chục bước sau một hồi im lặng Hạ táo qua vừa mới lên tiếng Xem ra cô rất thông thạo các băng đảng giang hồ nơi đây Đúng đấy Huống hồ phía tây cũng không thể đi Ở đó Cũng có đội kỹ mã trắng đường Tốt nhất là ra khỏi quán rượu Không lên xe ngựa Mà đi bộ hoặc vào con phố lên phía bắc Xong ra khỏi thị trấn rồi tính tiếp nha Kế hoạch của biển mặt cập Rất thực tế Hay là cố thủ ở đây Đợi khi trời tối hãy xong ra Nhưng tiểu đao khẽ phải lưỡi đao, Xúc bùi dây nướng trên bàn bay Dục lên một lát thịt béo ngậy Rơi thẳng vào trong miệng gã Không được Hai phía đông và bắc của quán rượu Đều tiếp giáp với nhà Con phố hướng Tây và Nam Không đủ cho hai xe đi qua Dễ tấn công, khó phòng ngự. Lão mù và lão lợi đều không đồng tình Đi về phía Bắc cũng không được Lần này chỉ có một con đường sống Để đi về phía Tây thôi Quỹ nhãn tam không ngẩn đầu lên Mắt dẫn dán cho bùa chú thông quạt Chú ta mà Chú giỏi thật đấy Sao chú lại tính ra được nhỉ Cháu đã tận mắt nhìn thấy đám người của băng Ca bao Tử Đang đào hố sập Rắc đầy gai độc dưới móng ngựa Trên đường lên phía bắc đấy Còn ở phía nam thì Đội kỵ mã đại thức đầu đã chăn hàng rào trắng ngựa Có tới 17 rào trắng to cỡ xa nhà Ở giữa nhốt hàng ngàn con ngựa quan Chưa được cuốn luyện xếp dòng tròn Chắc chắn không thể đi qua Hạ Ta Hoa tỏ ra hết sức khâm phục và kính trọng quyển nhãn tam. Kẻ trên người cũng phản phất làng khi thấy giống mình. Xem ra chỉ còn có thể xông ra từ phía tây ư. Lần này hiện hình không đúng chỗ rồi. Lộ ngươi khí lẩm bẩm như tự hỏi mình. Lần này hiện hình chỉ chọn thời điểm không chọn nơi trốn. Thời điểm đã chính xác, nơi trốn không thể lựa chọn được. Chỉ không ngờ các lực lượng băng nhóm nơi đây lại đoàn kết đến thế. Bố trí cũng rất chặt chẽ ngay mặt Lão đời đang ăn ngủ lộ như khí Đoàn kết chứ chặt chẽ cái gì Ba băng đảng của thị trấn này tồn tại song song Giữa chúng không ngừng Kèn cửa ẩu đả lẫn nhau Tranh giành cao thấp Chỉ là một đám ô hợp mà thôi Thông tin của Hà Táo Qua Vừa đưa ra rất có giá trị Vậy ba băng đảng kia cùng nhau cai quản thị trấn Hay mỗi băng đảng cai quản một bộ phận Lột như khí nhìn thẳng vào đôi mắt Hơi pha sắc biết của Hà Táo Qua mà hỏi giọng nói tuy bình thản song cái tim dần bất giác đập rộn lên hà táo qua thấy lộn với khí hỏi mình sắc mặt lại càng thêm đỏ hồng có điều con cái của tây bắc tạc dương không biết thẹn thùng lại đưa đôi mắt biết thăm thẳm nhìn thẳng vào đầu Nhất khí trả lời mỗi băng đảng cai quản một phía lấy trung tâm thị trấn làm ranh giới lợi hay hại đều phân chia rất rõ ràng không được lấn sang ranh giới của nhau Sẽ không trợ giúp nhau, liên kết với nhau để cùng tấn công chứ. Lột với khí vốn không thích hỏi nhiều. song khi hỏi hạ táo qua, Cô lại cảm thấy rất tự nhiên. Hiện tượng này nhất thời thật khó mà lý giải. Tình huống này thì chưa bao giờ xảy ra. Hạ táo qua vẫn nhìn chằm chằm vào mắt lột với khí. Giống như là muốn nhìn thấu tâm can cậu. Vậy thì tôi đã có cách rút lui em xuôi rồi. Các vị nghe thể xem có được không nha. Lột với khí hạ thấp giọng. Mọi người lập tức xứng lại lắng nghe Kể cả quỷ Nhãn tam Từ đầu tới cuối Vẫn ngồi thu lưng một góc Một lát sau Hà ta qua lệ hệt như án mây đỏ Rực lao dục xuống dưới lầu xông thẳng ra phố vừa nhìn thấy đám đau khách của đội kỵ mã Đại tước đầu Cô lập tức xong vào đấm đá túi bụi Cảnh tượng diễn ra trên phố Khiến người qua đường cảm thấy nực cười Cả một đám đông Đàn ông lực lưỡng Bị một cô gái nhỏ quăng quật túi bụi, đánh cho bò lê bò toài khắp đất, đặc biệt là hai đội người ngựa còn lại. Bọn chúng đứng xem một cách vô cùng thích chí, tai chân chỉ rõ, cười nói ồn ào như xem diễn kịch, đám đau khách của đội kỵ mã, đại tước đầu nhục nhã không để đâu cho hết. Bị đánh cũng mất mặt, mà cả đám quay lại đánh một cô gái lại càng mất mặt, chỉ còn cách tạm thời tránh đi, bởi vậy bọn chúng quyết định lùi về địa bàn của mình. Đợi công tranh điên khùng kia bỏ đi bắt hành động tiếp. Đội kỵ mã đại tước đầu dội giá rút đưa về phía nam. Ở đó có hàng rào chắn ngựa mà chúng đã dựng sẵn. Dựa vào hàng rào kiên cố và đám ngựa khoan ở đó, chắc hẳn có thể né tránh được con điên kia. Hà táo qua thấy đào khách của đội kỵ mã đại tước đầu rút về phía nam. Liền bám sát theo sau ở một khoảng cách không xa không gần. Hà táo qua bước vào con phố phía nam được một lát. Những người còn lại cũng ra khỏi quán rượu Người ra đi đầu tiên là lột nhất khí Cậu không hề che đậy Chiếc túi giỏ xuôi buộc trước ngực và bước ra khỏi quán Lập tức đi thẳng về phía con phố phía đông hơn chục bước Phía đông là đội kỹ mã của băng hộ thường Chúng nhìn thấy cả người dạy vật Đều tự dâng lên tới miệng Lại cảm thấy hết sức quan mang Bởi lẽ thứ dễ dàng có được Thường tìm ẩn mối nguy hiểm bên trong bởi vậy tuy bề ngựa hiết giang tung gió trồm dậy, song bọn chúng vẫn tiêm chắc dây cương, chỉ xoay tròn tại chỗ, không dám tùy tiện xông lên. Cuối cùng đã có một con ngựa hung hãn, không thể tiêm giữ nổi, tung hai gió trước trồm lên. Con ngựa chỉ mới lao đi được một bước, vừa trồm đến bước thứ hai, thì một tiếng nổ đanh giòn đã chan lên. Khẩu bạc học trong tay lộ khí khí đã khai quả phát súng này không thể làm kinh động tới đám người ngựa, bởi lẽ bọn chúng đều đã kinh qua trăm trận. Xong nếu là tiếng chuông đồng quá dị chói tai, là có thể khiến bèn ngựa kia sợ hãi. Đặc biệt là loại chuông đồng mắt rồng thường phát ra tiếng lanh canh quen thuộc đang đeo dưới cổ chúng. Lộ vũ khí đã bắn trúng quả chuông đồng dưới cổ con ngựa đang lao đi bằng bằng, mật lên một tiếng gian chát chúa rất quái dị khiến bước chân thứ hai của con ngựa lập tức chuyển hướng, nó đã quay dục lại, nên cùng phi về phía bầy ngựa sau lưng, không thể giìm giữ nổi. đôi ngựa bắt đầu hơi rối loạn, con thì né tránh, con thì tung gió đá, Đưa nhào khí giang không ngớt. tiếng súng lại giang lên, liền sau đó là tiếng gian rền chói óc. lần này lộ khí bắn liền sáu phát, sáu tiếng súng nối liền như một tiếng nổ dài, cùng với tiếng súng Lại có sáu chiếc chuông ngựa vang đi Không những sáu chiếc chuông liên tiếp nâng rền Biết nhỉ Mà còn da đập loạn xạ trên không trung, Khiến tiếng âm giang lại càng trở nên hỗn loạn Bầu ngựa đã hoảng loạn thật sự Đặc biệt là con ngựa vừa xông lên đầu tiên Sau khi chạy ngược lại Và da phải một con ngựa khác đang xoay nghiêng mình Nó xông thẳng vào tiền bán giải bên cạnh Khi nó lộn trở ra Đã kéo theo một lô xích song giải dốc tới lụa đủ màu đủ loại Lao đi phàm phàm Trong lúc phi như phát cuồng Những giải giải lụa Đã quấn chặt chịch sang chân cổ Dây cương của những con người khác Lột chiếc khí ung Dung nổ súng Điện mặt cặp ung Dung bắt lửa vào xe Rồi lại ung Dung đánh xe Đổ sát một bên cửa chính của quán rượu Những người còn lại Cũng ung Dung bước lên xe ngựa Xe ngựa đã dòng vào đường phố phía Tây Đội kỵ mã của băng cao bao tử phía Tây lập tức chấn chỉnh tinh thần Đào súng sẵn sàng ứng chiến Phía sau đội kỵ mã Đang có người bố trí dây chắn ngựa lưới chụp ngựa Lại khiên thêm một đống bàn ghế từ những cửa hàng bên cạnh bày la liệt kinh phố Tất cả đều nhằm ngăn chặn xe ngựa đột ngột xông lên Sự rối loạn của đội kỵ mã phía Đông chỉ là tạm thời đám kỵ sĩ có kinh nghiệm đều hiểu chiêu giao sắt chặt đay rối chỉ thấy đa quan chớp lên chuồn dục giải lụa lập tức tan tành xanh đỏ tiếng vàng bay lên phơi phới phủ kính mặt đường đội kỵ mã thoát khỏi đám dây lằn nhằn trói buộc nhanh chóng khôi phục đội hình sẵn sàng xuất kích thân thủ của đội kỵ mã phía tây cũng rất chóng chánh chỉ một lát sau thao tác chuẩn bị cho công cuộc Bắt người, cướp giật, đã sẵn sàng. Các trang bị ngán chân ngựa cũng đều đã bố trí xong xuôi.